Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nên có hôm chú đã nói với cô hát Mình này, ngày nào cũng ăn và ói ra như thế này Tôi không có yên tâm một chút nào cả Hơn tháng nay rồi, mình xem người gầy đi xanh sao quá cái kìa Hay vài hôm nữa tôi đưa mình lên trên nhà thương Để mà khám xem có bệnh gì hay không nhé Cô hát nghe chú Hảo nói như vậy Thì biết không có giấu được nữa Nên cô kéo chú vào bên trong buồng đắm cửa lại Chú Hào đi theo cô vào trong buồng. Cô hát tốc áo của mình lên. Cái bụng thì đã hơi to lên một chút. Cô cầm tay của chú Hào đặt vào bụng của mình rồi cúi mặt xuống đất mà khẽ nói: "Mình à, tôi tôi báo cho mình một tin vui nhé. Tôi... tôi tôi có thai rồi đấy." Chú Hào nghe cô hát nói như vậy thì như không tin vào tai của mình. Chú thủột cả tay lại đang nằm ở trên bụng của cô hát miệng thì lắp bắp không nói ra thành lời, hỏi lại cô Hát: "Ở Mỹ Bình Quốc có, có cái có cái gì mà mà có thai à?" Cô Hát lại nói thêm lần nữa: "Mình sắp được làm ba đó. Tôi có thai rồi. Vậy chồng mình sắp lên chiếc ba má rồi đấy nhá. Nghe rõ chưa?" Lần này thì chú Hào đã nghe rõ, chú đưa tay vào áo của cô Hát rồi xoa xoa cái bụng của cô, từ tốn và nhẹ nhàng. Mắt của chú ướt ướt, chú hỏi lại cô, "Thật hả Minh, thật hả Minh, tôi tôi sắp được làm ba rồi hả?" Cô Hát không có nói gì mà chỉ gật đầu rồi ứa ra hai hàng nước mắt. Chú Hào nhận được cái gật đầu thêm lần nữa của cô Hát thì vui mừng ôm chầm lấy bụng cô vào mặt của mình mà hít hà, hôn chụt chụt vào đó rồi nói trong vui mừng, "A, vậy là sắp được làm ba rồi, tôi sắp được làm ba rồi, con ngoan của ba, con ngoan của ba." Cô Hát cố giấu đi mấy giọt nước mắt đã lăn ở trên má. Chú Hào thì vui mừng vì mình đã được làm ba. Còn trong lòng của cô Hát thì ấm ức. Cô ấm ức vì cô đã nói dối chồng mình. đứa con đó không phải là của chú Hào mà chính là của tên Kha kia. Nhưng tâm tâm của cô thì không có dám nói ra. Cô sợ sau khi nói chú Hào biết rồi thì cô sẽ không còn mặt mũi nào mà đối diện với chú nữa, mà cô cũng sợ chú Hào sẽ làm liệu mà đi tìm tên Kha kia rồi lại to chuyện. Thế cho nên, cô chọn cách im lặng mà không có nói ra, nuốt nỗi uất hận đó để mà giấu vào bên trong lòng. Chú Hào sau cái ngày hôm đó, nghe cô hát nói có thai thì chú chiều cô như là quốc quý vậy. Bất cứ chuyện gì thì chú cũng dành làm, chứ không cho cô đụng vào cái gì nữa. Đi làm chú cũng gắng làm thêm kiếm chút tiền một thịt cá cho cô bồi bổ, mặc kệ cũng lạ, sau khi cái thai được 4 tháng thì cô hát không có còn bị ốm nghén nữa. Cô lại thèm ăn, lượng đồ ăn cô ăn còn được nhiều hơn trước nữa. Cô hát bây giờ nhìn vào thật là đẹp, da dẻ lại căng mịn sáng bóng hơn trước nữa cơ. Những vết chai sần dần dần đã bị làn da trắng bóng thay vào. Cô đẹp lạ lùng. Chú Hào thì sau mỗi ngày đi làm mệt mỏi về nhà thì nhìn thấy cái bụng của cô hát ngày một lớn thì vui như hoa. Bao nhiêu mệt mỏi đều đã tan biến đi hết. Cứ về nhà là lại ôm cái bụng cô hát hôn chụt chụt rồi nói: "Con ngoan, con ngoan của ba, nhanh nhanh ra với ba nhé, con yêu." Thời gian thấm thoát đượi thoi. Ấy vậy mà cái bụng của cô hát cũng đã hơn 8 tháng rồi. 8 tháng này chú Hào sống trong cái sự hạnh phúc giản dị. Đi đâu chú cũng khoe là mình sắp được làm ba. Mà kể cũng lạ, tên Kha từ ngày Hãm Hiếp cô hát xong thì cũng chẳng thấy hắn xuất hiện lần nào nữa. Hỏi ra mới biết, hắn lên chân tỉnh để mà đi chữa bệnh. Ngày đầu là bị bệnh hiệp nghèo thì phải. Thế cho nên không có thấy hắn xuất hiện cả mấy tháng nay rồi. Người dân nơi này thì cũng chỉ mong hắn chết sớm đi mà thôi. Chú Hào chăm cô hát như là bọ bối vậy đi đâu cũng chỉ có muốn nhanh nhanh chóng chóng để mà về ghé mặt vào cái bụng của cô mà nói chuyện với đứa con thân yêu của mình. Đứa con trong bụng dường như cũng cảm nhận được tình cảm của chú dành cho nó hay sao vậy. Mỗi lần nghe thấy tiếng chú là nó lại đạp cho cái bụng của cô hát méo qua một bên vậy. Chú Hào lại có tài lẻ chính là đàn ca tài tử. Chú có cây đàn nguyệt, mỗi khi ở nhà chú đều đem đàn rắc kéo cho cô hát và đứa con ở trong bụng nghe chẳng biết là đứa con có thích nghe hay không mà mỗi lần nghe chú hát là nó lại đạp loạn xạ, đạp liên hồi. Cô hát thường hay nói bâng đùa. Đấy. Còn mình nó lại muốn giống như ba nó đời mà. Đạp cho. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net